Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa đổi thế ngồi vừa nói Không Không không phải em muốn xuống đây Thầy chạy nhanh quá nên em sợ té nó thế đậu lại cho em ngồi chàng háng cho chắc ăn Bây giờ thầy cho xe chạy được rồi đó Chẳng mấy chồng Đã tới đầu hẻm nhà nàng Xan cho xe đi từ từ lại Con đường nhỏ nhấp nhô những hàng hiên nhà lồi ra thụt vào Khi còn cái nhà một quán Nàng ra hiệu cho xan dừng lại Cả xóm vắng tanh tối mò Chỉ có ánh đèn xe Honda của Sàn Rồi sáng được một khúc Hà tuột xuống xe Sàn vừa trông chân xuống đất Nàng đã với tay tắt máy Bóng tối ập xuống thực nhanh Bao lấy hai người Khi chiếc đèn xe chở tắt Sàn chưa kịp nói gì Hà đã đứng sát vô biết đầu biết của chàng xuống Sàng không còn suy nghĩ nữa Nhưng ham muốn lúc đang chạy xe dữ dội bùng lên Chàng bóng tay ôm lên hà À thì thầm Anh ơi anh có giận em không Sán nói như người chồng mộng Tại sao anh lại giận em chứ Em lãng mạn quá phải không anh Như vậy mới dễ thương Anh có kinh em không Chẳng bao giờ anh nghĩ như vậy cả Anh có biết em thương anh lâu lắm rồi không Tại sao em không nói Em sợ Em sợ cái gì chứ Trong bữa đường ai không sợ anh Thầy tư còn phải nẻ anh há đi tụi em Sán cười nhò nhỏ Như vậy mà sao anh không biết Hà cắn nhẹ bộ tai chàng Anh làm bộ thôi Thế bây giờ em còn sợ anh không Sợ chứ Tại em thương anh quá nên làm bảo thôi Lúc nãy anh không thấy em rụt muốn chết đó sao Hà gục mặt xuống vai chàng Nàng thủ thì Mai mốt anh cưới chị Hoa rồi Cũng đừng quên em nhé Sẵn thì thảo Chỉ sợ lúc đó em xa lành anh thôi Em thề với anh Không bao giờ quên anh đâu Bất cứ lúc nào anh muốn Em vẫn xin chiều anh tất cả Em một sự đường lời nói đó hay không Tại sao không chứ Anh còn lại với em nữa Với ai còn giấu giếm Chứ cái đó có gì qua mắt anh được đâu Anh không hình em là đã may cho em rồi Tại sao lại khinh em được Trời cho mỗi người một cái số biết ai hơn ai Hơn nữa nếu may mắn bây giờ Có được một chú tịa vị trong sao Nhưng liệu tồn tại được bao lâu đấy Sự tồn tại lâu dài là cái ân tình Mà thúi phải không em Tình như hạ cảm động thật sự Nàng nghẹt ngào không có được nữa Môi nàng tìm lên gắn chặt Lấy bờ môi sàn Hai tay cũng nghĩ lấy chặt Khi sàn vòng xe chờ ra Hạ vẫn còn tần gần nhìn theo Tự nhiên nàng có những so sánh Giữa sàn và tàn Một người khôn ngoan ăn nói ngọn ngào Tới tim Tới óc người khác Thân thể lúc nào cũng tỏa đầy sự đam mê Che chở trong người trụng quanh Nhưng với nàng không thể nào chinh phục được con người này Làm vội riêng được còn người tinh tình đồn hậu thực thả Tới khủ khờ Không biết ăn nói văn hóa Nhưng dễ sai bạc Và đối với Hà Thực dễ dàng nắm trong thầm tay Sai khiến làm tất cả những gì nàng cần thiết Cũng vì vậy nhiều lúc Hà Cũng thấy tội nghiệp Và tìm được thú yêu đương thực sự dễ dàng Trong con người này Bây giờ Hà trở về với những gì của nàng thực sự Nàng biết giờ này Tam đang trông mong nàng lắm Đã hai hôm rồi không về thì Hà bước vô nhà Ta chạy ra ôm chầm đánh nàng Ngọi Hàn lối di Chàng đưa nàng ngồi xuống giường Lấy nước lau mặt cho Hà Và kể lại cho nàng nghe hết những gì Lúc nàng bận nhạc Hà mừng lắm Nàng không ngờ tụi nhỏ lại được việc như vậy Nàng thủ tì với Tam Nếu xong bài mà làm ăn được Em đâu có phải đi làm đêm hôm như thế này nữa Tam nghe Hà nói mừng lắm Chàng gần hợp Phải đó Từ nay em cứ ở nhà lo sòng bãi với anh Có khi còn nhiều tiền hơn em đi làm thế này Hà mỉm cười gần đầu Thực ra nàng cũng đâu có muốn làm Cái nghề bạc béo chơi chẽn này Cực chẳng đa Phải bản thân nuôi miệng thôi Bây giờ đâu có Tam lại có nguồn lợi như thế này Còn tội gì tiếp tục con đường như bận đốt nữa Hà bốm lấy Tam Ghi chặt chàng một lòng Cả hai ngã xuống giường cuộn với nhau những thèm gạt yêu thương Còn đồng lại trong người hạ Khi san rời nạn Giờ đây tuôn trào vô Tạm Tạm đam mê cho thú yêu được tốt cùng Chàng nói thật nhỏ bên tai Hà Nhất định anh sẽ bảo vệ Sòng bầu cua này cho tới chết Để đem tiền về cho em Em sẽ ở nhà nghỉ ngơi luyện Bộ nuôi ngả như em thịnh Hà tạt nhẹ lên ma Tạm mượn trực Có phải không đó Hay là cứu tiền rồi lại bỏ em." Tám lóc chuột nói, "Tôi không có không có đâu. Nếu anh bỏ em cho ông tổ hành anh chết đi đừng thấy." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net